Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tin người cùng mình vậy Và rồi trong khi mọi người đang chuẩn bị ra về Thì Cường quay sang Thì thầm với cô Trầm này em ở lại với anh được không Anh, anh nói gì thế Anh không định về với mọi người Không, anh muốn ở lại đây thêm một chút Trầm đưa ánh mắt nhìn xung quanh Chẳng thể nào bình thường nổi Với cái lời đề nghị kỳ lạ này Của người yêu Nhưng giờ mà về nhà thì nhớ đâu Là có chuyện nữa thì sao Thế là Trâm đành gật đầu đồng ý. Trời quá trưa mọi người đã về hết chỉ còn lại Cường và Trâm. Tuy đang là ban ngày nhưng vẻ hoang vu của nó cũng đủ làm cho cô gái trẻ có chút rùng rợn. Nhìn sang người yêu cô nhận thấy Cường đang đứng nhìn chân trối và nấm mồ của bà cụ đường. Lúc đầu cô tưởng anh đang xúc động cho nên không muốn nói gì. Gần 15 phút trôi qua Cường mới là người lên tiếng. Trâm này em có tin vào tâm linh không? Trầm tiếp tục giật mình, nhưng tất nhiên câu trả lời của cô là một cái gật đầu chắc chắn. Cường ghéo bạn gái ngồi xuống một mô đất gần đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi mộ phần của bà cụ đường anh thủ thị. Thực ra trong lúc ngủ tiếp đi đêm qua anh lại gặp nội. Sao ạ anh gặp nội? Ờ, nhưng lần này nội không hề biến mất như đêm trước. Anh thấy bà ngồi ngay ở trước hiên nhà, tay chân đều trông như có ai đó đánh bầm dập hết cả. Anh xót quá mới toàn chạy đến chỗ của bà. Ây vậy mà cả người như thể không có một chút sức lực nào cả. Lúc này bà nội mít quay ra, gương mặt của bà anh thực sự không thể nào quên. Nó quá sức kinh dị, thậm chí còn trông như là một đống da thịt bầy nhảy. Bà nhìn anh nấc lên mấy tiếng rồi cùng lúc đó anh bị đánh thức bởi tiếng hét của cô Huệ. Nghe đến đây thì hai mắt của châm mở lớn chân chối cô lắp bắp. Anh nói thật chứ, là thật mà. Lúc sau khi mọi người đi ngủ cả anh mới ngồi suy nghĩ lại. Đúng thật là trong cái chết của nội Có nhiều sự kỳ lạ lắm Vài ngày trước anh có gọi điện về Vẫn nghe tí tiếng của bà nói Chết đến khi về nhìn mặt bà nội Thì bà mặc một bộ quần áo dày cộ Trên tay đều được đeo găng tất kín mít Lý do nội mất được ba của anh nói Là bà trúng gió Khi anh nhất thời cuống quýt cho nên không có để ý kỹ được Biểu cảm trên gương mặt của Trâm Càng lúc càng ra vẻ thẳng thốt Anh nghi ngờ về cái chết của bà nội sao Đúng vậy Trời đất, sao có thể vậy chứ? Từ đây chỉ là phỏng đoán theo trực giác của anh thôi. Nhưng nếu trong chuyện này có ổn khúc gì, chắc chắn anh không để yên đâu. Bà nội là người anh thương nhất, anh... Nhật Thế Cường đã bắt đầu quá khích cho nên châm nhanh chóng sắt lại rồi nắm chặt tay của người yêu. Anh ơi, anh bình tĩnh hãy đi, có gì từ từ mình tìm cách? tranh đừng làm gì quá đáng nhé. Em yên tâm anh biết mà, dành cũng sẽ về nhà thôi hỏi cô Huệ. Từ đến giờ cô thương anh như con đẻ không hề giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Anh tin chắc nếu như hỏi thì cô sẽ không ngần ngại nói cho anh biết sự thật. Châm có phần hơi bối rối nhưng đúng thật là hiện giờ chỉ còn có một phương án đó mà thôi. Thế là hai người không nán lại thêm nữa mà nhanh chóng trở về nhà. Đến nơi ông Đức chạy ra hỏi hai đứa mới đi đâu về vậy mọi người lo đám tang cho nên không có để ý về đến nhà mới sực nhớ là không thấy hai đứa bay. Trước câu hỏi của ba Cường lắc đầu, không có gì đâu, con đưa Trâm đi dạo một vòng thôi. cái lý do khá hợp lý này cũng làm cho ông Đức không hỏi gì thêm. Ông quay trở vào trong nhà chuẩn bị đưa bà Dương đi sang một nhà người bà con. Ở bên đấy trùng hợp cũng có người vừa mới mất. Còn ông Bày Nghĩa thì cũng bắt đầu quay trở lại với công việc chăn nuôi của mình. Ông nghe bảo trên thị xã có người đang bán một con bò mẹ mang thai. Nội trong đêm nay sẽ trở dạ cho nên ông lên đó để trực. Đợi nó đẻ xong là mua bán đám bê về làm giống ngay. Trước cảnh thường hiện tại thì có thể nói đây là một cơ hội rất tốt để Cường có thể hỏi bà Huệ về những thắc mắc trong lòng của mình. Không để bỏ lỡ nó, mọi người vừa đi hết, Cường dắt theo châm xuống dưới nhà dưới, nơi bà Huệ lúc này đang cho đàn bò ăn cỏ. Trong thế anh bà mỉm cười. Cường định bao giờ quay trở lại thành phố đó con. Còn có, có bé châm nữa. Mấy hôm nay nhà có việc cho nên là cái chuyện ăn uống sinh hoạt không được bình thường lắm. Có gì thông cảm nha con. Cường không biết quan tâm thích câu nói này của bà Huệ. Mà anh đi thẳng luôn vào vấn đề. Cô Út này, con có chuyện này quan trọng lắm. Nhưng cô phải hứa là không được nói dối con nhé Cái thằng này có cái chuyện gì mà làm quan trọng vậy con? Cứ nói đi, cô Út từ trước đến giờ có bao giờ nói gian ai bao giờ? Được, vậy cô Út làm ơn trả lời cho con biết. Bà nội, vì sao mà mất? Con... Bà huỵch ngực lại và cái sự ngập ngừng này của bà chẳng khác gì một sự xác nhận rằng đều Cường đang hoài nghi là đúng. Không thể để cho bà tìm đừng nói lắng đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net